Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hai chân tay tôi cố cử động mà vẫn không cử động được. Đây là lần đầu tiên tôi bị bóng đè và từ đó đến nay tôi chưa bị lại một lần nào nữa. Đó là 14 câu chuyện. Con xin được kết thúc ở đây. Con cảm ơn chú ạ. Chúc chú luôn nhiều sức khỏe và sớm vượt qua dịch nha chú ký tên khánh quý vị và các bạn vừa nghe qua mười bốn câu chuyện tâm linh mà khánh đã gửi về cho diệt thảo và diệt thảo đã đọc lại cho các bạn cùng nghe cảm ơn khánh cảm ơn quý vị và các bạn cảm ơn à, tôi lại nói cảm ơn ha nói theo thói quen là chứ phải cảm ơn cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian Katie, thank you and I love Ik heb Thảo đã chọn Ik nho của công ty Ik hoàng rong nho để giới thiệu sản phẩm này Ik heb het cả gedaan. Ik heb het hierbij Ik heb het hierbij gedaan. Ik heb het hierbij Ik heb het hierbij gedaan. Ik heb het hierbij Ik heb het ăn nó đủ dinh dưỡng đủ năng lượng mà nó tốt cho sức khỏe nữa, cao máu tiểu đường gan rồi um, nhuận trường tốt cho mắt hay là da dẻ đẹp đều là có hết nha. cái này việt thảo ăn mỗi ngày. Rồi. Uhm. tôi ăn tôi nhớ tới uhm. các chùa hoặc là các vị nào ăn chai trời ơi cái này là thích hợp luôn sáng thức chỉ ăn được trưa ăn được chiều ăn được tối trước khi đi ngủ vẫn ăn được mà ăn như thế này là ăn chai mà đầy đủ chất bổ dưỡng nha giúp cho tuổi già giảm huyết áp nhuận trường tức là dễ dàng trong vấn đề tiêu hóa mắt sáng lên da dẻ đẹp ra chống lão quá ô chả nhiều thứ lắm tại nó có nhiều cali và vitamin d trong đó nữa Dạ Ừ. Chúng tôi phân phối Những sản phẩm của công ty nước hoàng rồng nho Trên toàn thế giới à, Riêng tại Virginia Thì chúng ta có thể mua trực tiếp ngay Tại Eden Supermarket Ở ngay trong Eden Center Để cho các bạn ở các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ Có thể khi đi chợ Đi mua hàng hóa Đi mua nhu yếu phẩm Về để dùng cho nơi mình ở Có thể ghé vào Eden Supermarket Có đủ rong nho rong biển cho mình